Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi! chương 66 tranh đoạn tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Ư khi đại hoàng tử được hạ sinh đến nay Cứ 3 ngày thì bệnh nhẹ 5 ngày lại bệnh nặng Xem ra không thể sống lâu được Nhưng lâm quý tần không hề nhục chí muốn bỏ cuộc Vẫn cố gắng cực nhọc túc trực ngày đêm Cho đến khi thời gian ở cử qua đi Lâm quý tần gầy đi trông thấy Bởi vì thân thể đại hoàng tử suy nhược Cho nên hoàng thượng vẫn chưa sai người đến núi ngũ Thái báo tin cho Thái hậu nương nương Chỉ sợ Thái hậu vui mừng vì tin tức này không được bao lâu Hoàng tử e là sẽ không qua khỏi Theo phong tục của Đại Tế, Hải Tử chỉ được gặp khách khi đầy tháng. Nhưng mặc dù là đầy tháng của Đại Hoàng Tử, tổ chức tuy là long trọng nhưng thật ra vẫn cực kỳ đơn giản. Thật sự không tương xứng với danh xưng Đại Hoàng Tử của Đại Tế chút nào. Nói là long trọng bởi vì có rất nhiều tập nghi thức tập tục được cử hành trọn vẹn. Nhưng vì thân thể hoàng tử suy nhược nên tất cả đều diễn ra rất nhanh Mọi người còn chưa kịp nhận rõ hình hài của đại hoàng tử nhũ mấu đã hấp tấp bế hoàng tử về cung Nói đơn giản là bởi vì lễ đầy tháng chỉ thiết yến chiêu đãi hoàng thân quốc thích cùng các phi tần mà vẫn chưa bố cáo thiên hạ Nhưng dù sao cũng là vì hoàng tử đầu tiên của hoàng thất Lễ vật từ các phi tần vẫn là liên tục không ngừng được mang đến diễn khánh cung Từ những món đồ chơi có giá trị đến cổ vật thì không nói làm gì Vì thân thể tiểu hoàng tử suy nhược nên cũng không thiếu các loại dược liệu quý hiếm được dân lên làm lễ vật Bởi vì lâm quý tần đã vất vất và sinh ra hoàng tử Lại ngày đêm tận tình chăm sóc Vào ngày đầy tháng của Đại Hoàng tử Hoàng thượng Đắc Hạ chỉ tấn phong Lâm Quý tần làm Lâm Chiêu Nghi. Mặc dù Đại Hoàng tử không được xem trọng nhưng vào ngày đầy tháng vẫn được đặt tên ban thưởng gọi là tệ Dục, nghĩa là ánh sáng mặt trời. Về phần nguyên nhân tại sao Lâm Chiêu Nghi lại sinh non thì vẫn là một vụ án không có manh mối nên chưa thể giải quyết. Ban đầu khi đại cung nữ nhảy xuống xếp tự sát quả là đã không cho điều tra lại Bây giờ xảy ra chuyện này cũng chỉ có thể đem toàn bộ người nhà cung nữ đó chua di Cửu tột Những người có liên quan đều bị xung quân đến Tây Bắc Du Tần và cảnh mỹ nhân được chăm sóc bảo hộ cẩn thận hơn để ngăn ngừa lại xảy ra chuyện như Lâm Chiêu Nhi Lúc trước mận rộn việc chăm sóc đại hoàng tử Cho nên Lâm Chiêu Nhi nhất thời không có thời gian suy nghĩ nguyên do tại sao mình bị sinh non Sau đầy tháng hiếm khi có lúc bệnh tình của đại hoàng tử dần dần vùng đỉnh Lâm Chiêu Nhi cũng có thể bỏ chút thời gian để suy nghĩ vấn đề này Bản thân nhớ lại thời điểm trước lúc sinh non Lâm Chiêu Nhi vẫn rất chăm chỉ dùng thuốc dưỡng thai Không dám có chút lơ là Ngay cả Thái Y cũng nói thai nhi rất ổn định Cho dù là sinh non Thân thể của tiểu hoàng tử cũng không nên suy hiếu đến như vậy mới đúng Càng không tính đến chuyện bản thân mỗi ngày đều tẩm bổ Tản bộ xèn luyện thân thể theo lời phân phó của ẩm Thái Y Cơ thể mặc dù không phải là khỏe mạnh cường trắng Nhưng cũng không đến nỗi sinh non một cách kỳ quái thế này Chuyện hậu sản song huyết thật sự không bình thường chút nào Bà đỡ đều do lâm chiêu nghi đích thân an bài Mọi việc đều được chuẩn bị rất chu toàn Nhưng vẫn có thể xảy ra chuyện Nội gián chỉ có thể là người bên cạnh mình Trong lòng nghi ngờ Lâm Chiêu Nghi bỏ ra rất nhiều ngân lượng tìm một thái y mỗi ngày đến bắt mặt cho đại hoàng tử Tháo y đem tình hình cổ thể bẩm báo lại Nguyên do cơ thể đại hoàng tử bẩm sinh đã suy nhược nhất định có liên quan tới việc lúc còn trong bụng mẹ không được chăm sóc kỹ Mà Lâm Chiêu Nghi lại mỗi ngày đều dùng thuốc dưỡng thai Vậy thuốc dưỡng thai này thực sự có vấn đề Cô cứ sinh non, có thể do Lâm Chiêu Nghi uống qua nhiều thuốc không tốt cho bản thân cùng thai nhi Một tố tích tù trong cơ thể. Qua thời gian lâu ngày độ tố nhất thời bo phát dẫn đến sinh non. Được thái y xác minh, Lâm Chiêu Nghi sai cung nữ tiến thái y. Suốt cuộc nhịp không được ôm lấy đại hoang tử đang ngủ say mà tuôn lệ. Cực kỳ kềm ném mới không nấp lên thành tiếng Lúc đại hoàng tử ra đời Mặc dù biết rõ sinh hạ hại tử này đã làm cơ thể tổn thương không ít Có thể sau này không sinh con được nữa Cũng không thể đau lòng Chỉ ôm lấy đại hoàng tử một mực muốn lưu lại hải tử của mình Bây giờ mới nhận ra sở dĩ hải tử phải chịu khổ đều do bản thân sơ suất. Không hề đề phòng mà rước kẻ địch vào nhà. Sau khi cân nhắc ký đứng thì ta đoán người đứng sau chuyện này một cách rõ ràng. Lòng lâm chiêu nghi có thể không bi phấn sao. Có lẽ hiểu được tâm trạng của Mẫu thân hoạt bị ôm quá chặt. Đại hoàng tử tệ sụp khóc ngơm. Tuy nói là khóc lơn nhưng thanh âm so với trước kia cũng không lớn hơn được tiếng mèo con là bao Lâm chiêu nghi ngừng rơi lệ Nắm nhìn tiểu hải tử trong lòng Hơn một tháng rốt lòng san sóc Da của tiểu hải tử đã từ từ không còn vàng vọt xanh sao Khuôn mặt nhỏ nhắn không bằng một nắm tay Bộ dạng suy hiếu giống như có thể sời bỏ mấu thân bất cứ lúc nào. Vội vàng nhẹ nhàng ôm lấy hải tử. Trong lòng đã có quyết định. Khó khăn lắm mới dỗ được hải tử ngủ. Lâm chiêu nghi đặt con mình vào nôi. Cẩn thận đắp chăn cho đại hoàng tử. Rồi lại chăm chú nhìn khuôn mặt bé nhỏ của hải tử rất lâu mới đứng dậy đi tới bàn sách viết một bức thư Cuối cùng nhẹ giọng phân phó tâm phúc là đại cung nữ Mau đem tin tức chuyển ra ngoài đi Từ ngày thấy đại hoang tử cho đến bây giờ Tuy hoàng thượng không biểu hiện ra mặt nhưng tâm tình chắc chắn không tốt Bằng chứng là bây giờ đang cùng A huyển chơi cờ trong đình nhưng xem ra không hề để tâm Thấy hoàng thượng nhất lên quân cờ đen một lúc lâu cũng không thấy đi bước tiếp theo A huyển không nhịn được lên tiếng Hoàng thượng Trời sắp mưa rồi Hoàng thượng phục hồi tinh thần nhìn ra ngoài đình tràn ngập ánh nắng Ngàn sắm không thấy một gợn mây Làm sao có thể sắp đổ mưa Thuận tay đen quân đen đặt xuống bàn cờ Lại hồ đồ rồi A huyện cũng chỉ lắc đầu không đáp đen quân trắng đặt giữa bàn cờ Kiêu ngạo ngầm đầu mỉm cười với hoàng thượng Thân thiếp thắng thật sự thì A huyện ít nhiều không biết Do tâm hoàng thượng không đặt ở đây Nếu không bản thân làm sao có thể rẽ dàng thắng ván cờ này Được rồi Tiểu huyển nàng muốn ta cưỡng canh gì Nhìn một đoàn quân đen hỗn loạn trên bàn cờ Nhất định là không phải trình độ thường ngày của mình Hoàng thượng nhận thua nhưng thật ra lại cảm thấy dễ chịu A huyển cũng không trực tiếp nói ra yêu cầu của mình Vậy ta nói hoàng thượng liền đáp ứng còn nghi ngờ sao Hoàng thượng cười nhẹ, gật đầu ăn Chỉ cần là nàng đúng chăm có thể đáp ứng nàng Mỉm cười sủng mịt nhìn A huyện tựa hộ như thể Cưng chiều nàng đến thế nào đi chăng nữa cũng không đủ Được lời này của Hoàng thượng Xuôi tay đến nỗi trong lòng A huyện nhìn không được mở cờ trong bụng Hoàng thượng nhất quán thật sự không dễ dàng hứa hẹn Nếu đã nói thành lời Nhất định sẽ làm được Bây giờ hứa với nàng như vậy A huyện tin tưởng không chút do dự Tần kiếp nghĩ Hoàng thượng nên đến thăm hoàng tử đi Lời này vừa nói Nụ cười trên miệng hoàng thượng cứng lại Vẻ mặt không được tự nhiên mà đúng lên Nhất thời không biết nói gì A huyện nói ra lời này Cũng thực sự không phải bản thân là thánh mẫu Chỉ là không muốn hoàng thượng phải nuối tiếp mà thôi Mặc dù hoàng thượng không trả lời A huyện như trước tự mình nói Tần thiếp nhìn ra được gần đây hoàng thượng không hề vui vẻ Cho dù cười cũng không thật lòng Chắc là vì chuyện của đại hoàng tử mà ưu phiền Mấy ngày trước thần thiếp có đến thăm Tuy nại hoàng tử thân thể suy nhược, nhưng Lâm Chiêu Nghi trắng sóc vô cùng tốt. Hoàng thượng đặt tên mà vẫn chưa nhìn thấy hoàng tử Đác Lơn thể nào đâu. Có lẽ Đác làm mẹ nên tâm tình không như trước kia. Bây giờ Lâm Chiêu Nghi giống như chỉ trong một đêm mất đi sự ngang ngược kiêu ngạo. Trở thành một người mẹ. Nếu A Nguyễn không đến diễn Khánh Cung, Cũng không thể tin được một lâm quý tần trước kia. bắt cứ khi nào đều mang bộ sáng hận không thể châm biếm khiêu khít người khác. Sẽ có thể biến thành một lâm chiêu nghi bộ sáng ôn nhu cẩn thận. Hoàng thượng vẫn trầm tư không lên tiếng. Lần này A huyện thỉnh cầu cũng không phải vì lâm chiêu nghi. A huyền đoán được nguyên nhân vì sao đến này hoàng thượng vẫn không đến thăm hài tử. Ngày ấy nhìn thấy đảo hoàng tử thật sự rất gầy yếu. Hoàng thượng có lẽ cũng rất đau lòng tự trách. Nếu bây giờ hoàng thượng thật sự đặt tình cảm của mình vào, chăm sóc yêu thương, vạn nhất đại hoàng tử bất ngờ chết non. Hoàng thượng chắc chắn so với hiện tại chẳng phải càng khó chịu hơn sao Lần trước thai nhi trong bụng phi tần vẫn chưa được sinh ra Chưa từng gặp mặt nên hoàng thượng dù có thương cảm cũng chỉ có thể mau chóng quên đi Nhưng bây giờ rõ ràng là một tiểu sinh mệnh Tuy gầy yêu nhưng dù sao cũng đã đến thế giới này Hoàng thượng đã gặp qua hắn Cũng đã ôm vào lòng Hiện tại trốn tránh không gặp Tình cảm sẽ không sâu nặng Nếu đứa bé thật sự ra đi thì cũng không quá đau lòng Hoàng thượng không phải là không có tình cảm đối với đại hoàng tử Ngược lại A huyền cảm thấy thật ra hắn kỳ vọng rất lớn đối với đứa bé này Một chữ rụt trong tên nghĩa là ánh sáng Hy vọng đứa nhỏ này giống như ánh sáng thái dương chiếu ở nhân gian Điều này chẳng phải chính là từ án chi tâm tấm lòng yêu thương sao Chỉ là trong lòng vẫn có chút e ngại ngày ly biệt Cho nên mới không dám đến thắm đứa bé Thậm chí trong tiệc đầy tháng Hoàng thượng cũng không nhìn đại hoàng tử một lần Hoàng thượng chính là chân long thiên tử Nếu đích thân đến thăm hoàng tử một lần Nói không chừng hoàng tử lại có thể từ từ bình phục Tần thiếp nghĩ Hoàng thượng đừng nên để bản thân phải tiếc nuối Mạn phép nói lời bất kính Cho dù đại hoàng tử không sống được lâu Nhưng hiện tại đại hoàng tử vẫn còn chính là sự cố gắng của hoàng thượng Cũng tránh cho sau này người phải hối tiếc vì không trong trách nhiệm làm cha Nhìn người trước mặt lúc nào cũng mang tính cách trẻ con Luôn thích gây chuyện náo loạn với mình bây giờ lại có thể hiểu rõ hắn Thấu được tâm tư của hắn Thật sự là không uổng công hắn sùng án nàng A huyện nhưng thật ra cũng không ngại mà đưa đẩy một phen hoàn thượng có đi hay không Lúc nãy chẳng phải nói cái gì cũng đáp ứng thần thiếp quân tử nhất ngôn cửu đỉnh ư mã nan truy không phải sao Qua một lúc lâu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm trước mắt Hoàng thượng cuối cùng thỏa hiệp Đến Tết đoan ngò Trong cung tràn một vẻ yên bình Điều duy nhất không yên bình là chuyện Hoàng hậu xuất quan đi lễ Phật Mặc dù không tình nguyện nhưng Hiền Phi và Đức Phi vẫn trả lại cho Hoàng hậu cung quyền đã cầm chắc trong tay. Người suy nhất cảm thấy thoải mái như chút được gánh nặng. Có thể thở phào nhẹ nhỏm chỉ có trầm Phi. Các Phi tần lại khôi phục quy của thỉnh an mỗi ngày. Chỉ là gần đây Hoàng hậu bận rộn việc thâu tóm cung quyền. Đối lập rõ ràng. Hơn nữa sắp đến ngày lễ vạn thọ của hoàng thượng. Đáng ra hoàng hậu phải là trạng thái hận không thể phân thành hai nửa mà lo liệu mọi chuyện mới đúng. Ngày lễ vạn thọ đã đến. Du tận cùng cảnh mỹ nhân lần lượt sinh ra nhị công chúa cùng nhị hoàng tử. Tất cả đều khỏi mạnh an khang. Sinh nhật hoàng thượng cũng xem như rực rỡ ta huyền ngược lại không cho rằng lúc trước. Theo lời cảnh mỹ nhân nói trong bụng nàng ta là hoàng tử thì liền có thể thuận lời sinh ra nhị hoàng tử. Có lẽ hoàng thượng đã nhục tay an bài bảo hộ chuyện sinh con của các phi tần. Cho nên cảnh mỹ nhân còn sống được cho đến bây giờ là một chuyện đáng mừng. Không hề xảy ra chuyện máu lưu tử giữa mẹ hay giữa con. Trong hậu cung Chỉ có ba chính phẩm phi tần Mới có tư cách nuôi dưỡng hải tử Dù tần này cùng cảnh mỹ nhân Mặc dù sinh được hoàng tử và hoàng nữ Cũng không thể bước lên vị trí chủ cung Chuyện này không dễ vậy đâu Ai là người nuôi dưỡng nhị hoàng tử Cùng nhị công chúa Cũng khiến cho ba vị chính phi Cùng các phi tần tranh đoạn không ngớt Cũng không phải là các nàng không thể sinh Nhưng hiện tại bất cứ điều gì có liên quan đến một hải tử khỏe mạnh Chẳng phải sẽ được hoàng thượng chú ý sao Không lâu sau đó hoàng hậu mời các phi tần đến khôn ninh cung tế tổ để thương thảo vấn đề này A huyện yên lặng quan sát mọi người xung quanh tranh giành Trong lòng hừ nhẹ Làm sao mà lại có người đi tranh một công việc vừa phí sức vừa không được báo ăn thế này cơ chứ?